Các bạn đang nghe tại truyện Anh thấy khó thở, một hồi lâu không nói nên lời. Anh chưa từng dẫn cô đi bất kỳ trường hợp công khai nào, chưa từng giới thiệu bạn bè cho cô biết. Thậm chí bởi vì công việc bận rộn, ngay cả gặp gia đình mới lộ mặt dẫn đi, anh hoàn toàn quên việc cô cũng nên có hoạt động xã giao, cũng cần bạn bè lúc cô đơn. Đáng chết, tất cả đều là do anh quá coi thường. Anh... Anh muốn bác bỏ, lại không tìm được lý do gì đủ để thuyết phục mình. Em nghĩ em hiểu ý anh rồi, xin anh để em yên tĩnh một chút được không? Cô kiên cường quay mặt đi, không để anh nhìn thấy đôi mắt yêu đuối của mình, cho nên cũng đã bỏ lỡ vẻ mặt khổ sở trên khuôn mặt anh. Nghiêm hâm nhìn chằm chằm gòi, gò má cúi thấp của cô, không thấy rõ mắt của cô, không thể nào biết được suy nghĩ trong đầu cô bây giờ. Điều này khiến anh hoảng hốt. Trước tiên em cứ bình tĩnh đã, buổi tối chúng ta sẽ bàn bạc lại chuyện này Anh không thể nào thanh minh cho bản thân, chỉ có thể nắm chặt tay, cắn răng xoay người rời đi Tiếp tục căng thẳng nữa, chưa chắc có lợi với hai người Anh phải tìm cách nói có lợi cho bản thân, mà cũng thuyết phục cô tin tưởng mình cũng không có hoài nghi cô Quan trọng hơn là anh phải đi tìm mẹ hỏi rõ ràng, vì sao bà lại đối xử với vận như, như vậy Khi cửa lớn mở ra rồi đóng lại, trong hút mắt Trương Vận Như đầy nước mắt nóng, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cuồn cuộn chảy xuống. Không phải là mẹ, mẹ sẽ không nhàm chán như vậy. Đối mặt với con trai đang tức giận đùng đùng chất vấn, Lưu Thục Quyên mặt không đổi sắc, chỉnh sửa móng tay giống như người trong miệng con trai lên án không phải là bà. Ký giả nhận được hình mẹ đưa cũng đã nói hết rồi, mẹ còn không chịu thú nhận sao? Nghiêm hâm không dám tin lắc đầu Cuối cùng thấy được cái gì gọi là vịt chết còn cứng mỏ Anh đã rẳng co với mẹ gần 2 giờ Ba vì bị bệnh nhẹ nên ở nhà nghỉ ngơi Cũng phải đến phòng khách xem thế nào Mẹ còn không chịu thừa nhận Khiến anh rất nản lòng Thục quyến, sao em lại làm ra chuyện này Nghiêm trấn đông từ nghiêm hâm cũng đại khái Biết được ngọn nguồn sự việc Nhăn lại mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn vợ Em nói không có là không có Hai cha con anh bây giờ đang làm gì? Bức cung em hả? Cuối cùng Lưu Thục Quyên thả cây rũi móng tay ra Hờn não trừng mắt hai người đàn ông trước mặt Bà chờ mãi mới có cơ hội ép trương vận như đi Nào có đạo lý dễ dàng buông tay thế chứ Thậm chí để bảo đảm hình ảnh có thể đưa đến tay truyền thông chính xác Bà còn đích thân đi một chuyến Không ngờ tên phóng viên kia không đủ nhanh nhẹn Tiết lộ bí mật của bà thật sự quá là ghê tởm Chờ giải quyết xong chồng và con trai Bà tuyệt đối làm cho tên phóng viên kia đẹp mặt Em... Ai... Thái độ của vợ làm nghiêm chấn đông Không có cách nào chỉ có thể nặng nề thở dài ai... Cái gì mà ai Chẳng lẽ hai người tin em không bằng một tên ký giả Âm lượng Lưu Thủ Quyên một lần nữa cất lên cao Nhất định em không để ý Mỗi lần em nói dối hoặc chột giả Âm lượng đều không tự chủ được mà cao hơn Kết hôn hơn 30 năm, nhiêm chấn đông sao không rõ khi nào vợ mình sẽ có phản ứng đặc biệt kích động mà thái độ trước mắt của bà vừa đúng không đánh đã khai. Em, Lưu thuộc Quyên trong lòng chấn động, bà thật đúng là một chút tự giác cũng không có. Bây giờ anh mới biết em không thích con dâu chúng ta như vậy. Con trai đều trưởng thành rồi, cũng không còn ở chung với bọn họ. Và lại đàn ông cũng không chú ý nhiều đến hành động của phụ nữ. Cho tới bây giờ mới giật mình, vợ mình hình như đối với con dâu có thái độ thù địch không nhỏ. Lưu Thục Quyên cứng đờ, không tự chủ đổi tư thế ngồi. Cũng không có không thích, chỉ là em cảm thấy với điều kiện của Hâm Nhi nên xứng với tiểu thư khuê các con nhà ra thế mới đúng. Lấy vận như thật là đáng tiếc. Câu trả lời của vợ không khiến Nghiêm Trấn Đông nới lỏng mi tâm Ngược lại khiến ông nhớ lại chút chuyện năm xưa Trong đầu từ từ chắc vá thành một khả năng điên cuồng Cho nên 10 năm trước em mới có thể đi tìm vận như Muốn nó chủ động rời xa hâm nhi như vậy Trong giọng điệu Nghiêm Trấn Đông đầy ý dò xét Ba, Nghiêm Hâm choáng váng cho là ba bị hồ đồ Con đừng chen vào, ba đang hỏi mẹ con Nghiêm Trấn Đông hiếm khi có được vẻ mặt nghiêm túc Lưu Thục Quyên đứng lên, khuôn mặt kiêu ngạo trong nháy mắt trắng bệch Anh... cơm có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được Em không biết anh đang nói cái gì hết Bây giờ anh mới biết cách em yêu con trai cưng của em lại nông cạn đến thế Phản ứng của vợ hoàn toàn ở trong dữ liệu của ông Đột nhiên ông cảm thấy bà nhìn thật là xa lạ Đã không phải là cô gái đơn thuần năm đó cùng ông yêu tha thiết Anh vẫn nghĩ không ra hai người đang yêu nhau tốt đẹp, làm sao lại không nói một? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện